các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng nhưng em đã hỏi bác sĩ rồi mà mà không có cái thuốc nào chữa cho em hết mơ. Quân cảm thông nỗi khổ của người yêu vội vàng ngắt lời. Em cứ kể cho anh nghe đi, em mơ thấy những gì? Bác sĩ có khi không chữa được nhưng biết đâu anh chữa được. Hạ biết Quân cố ý nói đùa để làm dịu câu chuyện đang rằn vặt nàng, nàng thở mạnh lau nước mắt rồi tỉ mỉ Trợ quân biết mọi chi tiết vừa xảy ra trong giấc mơ. Đây là giấc mơ thứ tư. Hạ thấy một chiếc thuyền con bơi ngang sông, tấp vào ngay dưới ban công sau nhà ông Lương. Tháng trước theo quân đến thăm ông Lương lần đầu, chính hạ đã ngồi nói chuyện với Hồng Đoan trên ban công này. Người chèo thuyền dáng cao buộc chiếc thuyền vào cây cột xi măng chống đỡ ban công. Từ mặt nước lên ban công chỉ cách khoảng nửa thước nên người chèo thuyền leo lên ban công rất nhẹ nhàng. Hạ hồi hộp đoán là kẻ trộm lẻn vào nhà ông lương, nhưng hạ thấy người chèo thuyền gõ nhẹ vào cửa kính, bên trong đèn còn mờ sáng, bức màn vải kéo ra. Một khoảng nhỏ rồi cánh cửa kính cũng được đẩy sang một bên để người chèo thuyền bước vào. Đèn không sáng lắm, Nhưng Hạ cũng giật mình sững sờ nhận ra người chào thuyền vừa chui vào buồng ngủ của ông đương là cầu thủ đẹp trai Vũ Minh. Hạ thấy Hồng Đoan và Vũ Minh ôm chầm lấy nhau, hôn nhau thắm thiết. Hồng Đoan chỉ mặc có cái áo thung trắng rộng, phía dưới là cái quần lót thật nhỏ. Vũ Minh úp mặt vào ngực Hồng Đoan rồi từ từ quỳ xuống trước mặt nàng, vòng hai tay qua ôm siết lấy mông nàng. 1 phút sau Vũ Minh kéo quần lót của nàng xuống rồi bế nàng lên giường. Đến lúc ấy thì tim Hạ Đập mạnh quá, nàng vùng vẫy kêu thét lên rồi giật mình tỉnh giấc. Hạ kể xong, Quân vẫn lặng người không nói được lời nào. Anh nhớ lại trên bức tường trong phòng ăn của bố mình có treo đến hai tấm hình của Vũ Minh. Hóa ra người yêu của Hồng Đoan ngày ngày vẫn hiện diện ngay tại nhà và ngay bên cạnh ông lương. Thấy Quân không nói gì, Hạ phải kêu lên trong phôn, "Anh, anh Quân, anh có nghe em nói gì không?" Bấy giờ đầu dây bên kia, Quân mấy nghiêm trọng đáp, "Những gì em thấy trong giấc mơ chắc chắn sẽ xảy ra theo kinh nghiệm những lần trước. Như vậy chuyện này sẽ xảy ra đêm nay." Hạ ngắt lời, "Cũng có thể là nó xảy ra nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay em mới nằm mơ thì đêm nay sẽ thành sự thật." Quân buồn rầu nói, "Anh cũng nghĩ như vậy. Thật là tội nghiệp cho bố anh." Hạ Vân Vân hỏi một câu quan trọng. Em chỉ cần hỏi anh là có nên báo cho bố anh biết hay không? Anh anh thấy như thế nào? Nói cho bố anh thì thì càng khổ thân cho bố, mà không nói thì chả nhẽ mình đồng lõa với lại tội lỗi hay sao? Quân mệt mỏi ngồi lên và bảo. Bố anh ấy thì đang ở trên này. Bố anh là đại biểu của huyện dự hội nghị phát triển thương nghiệp toàn tỉnh. Lên từ hôm qua, tối hôm qua anh mới đi ăn với bố anh. Hạ kêu lên Như vậy thì đúng quá rồi, đúng là làm sao? Thì tức là vì bố anh đi vắng, bà Đoan mới gọi Vũ Minh từ bên kia sông bơi thuyền sang. Theo em đoán á thì chuyện này đã diễn ra nhiều lần, vì Vũ Minh có vẻ như là rất là quen đường đi nước bước. Nghĩa là cứ cứ đêm nào bố anh đi vắng đi công tác thì Vũ Minh đều sang ngủ với bà Đoan. Quân quá đau lòng nghĩ đến mẹ mình bị phản bội, giờ chính bố Quân cũng lại bị nội phản, như người đời thường bảo là trời quả báo. Bao nhiêu tiền của ông đã cung phụng cho Hồng Đoan và gia đình nàng, rồi bao nhiêu tiền Hồng Đoan đã lấy của ông để chu cấp cho Vũ Minh. Tàn bà khi mê trai còn ngu muội và liều lĩnh hơn cả đàn ông rất nhiều. Vũ Minh là cầu thủ bóng đá, nhưng bóng đá Việt Nam đâu có mang lại lợi tức bạc triệu như Tây phương. Huống chi gã chỉ là cầu thủ của một huyện lỵ, toàn đá miễn phí cho công chúng coi chứ có bán được cái vé nào vào sân vận động đâu. Vậy mà cuộc sống rất thanh sang, từ áo quần đồ dùng cho đến cái xe máy bóng loáng mà ai cũng bảo là của một bà đại gia mua tặng. Hóa ra cái bà đại gia ấy lại chính là Hồng Đoan lấy tiền của bố quân mua sắm cho Vũ Minh. Hạ cũng không bao giờ ngờ một người mà nàng quý mến như Hồng Đoan lại gan góc rước trai vào nhà và rước ngay vào nhà ông phó chủ tịch huyện đầy quyền uy. Mấy tháng nay chủ tịch oánh bị thương phải ngồi một chỗ, ông Lương càng đáng hết mọi việc. Uy tín ông lại càng tăng cao sau vụ bắt Nguyễn Văn Thừa vì đại tá Dương Hùng báo cáo với Đảng ủy và ủy ban rằng, việc lên kế hoạch và chỉ đạo vây bắt thừa đều do ông Lương đề xuất. Uy tín càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, thậm chí đi họp trên tỉnh ông cũng phải có mặt dù ông rất chán vì không muốn xa Hồng Đoan. Có bao giờ ông ngờ được rằng mỗi khi ông vắng nhà, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net